Chuyện vô tình cưới được tổng tài. Tác giả. Tâm Như. Tập 38. chương 361. Có thể đoán được trước khi đến, thái độ của ba đình vĩ đối với cô thực sự rất tệ. Khi lục đình vĩ dẫn cô đến ngồi xuống, ông cụ lạnh lùng nói. Đình vĩ, sao cô lại đưa người ngoài về nhà? Đường nhã phương sửng sốt, cô và lục đình vĩ nhìn nhau, cảm thấy muốn cười nhưng không thể cười được. Người ngoài ư? Lục Đình Vĩ trừng mắt nhìn ba, khóe môi cong lên một nụ cười dĩu cợt. Ba có lẽ đã quên lúc mẹ tôi còn ở đó, ba lại công khai mang theo một người ngoài về nhà. Ánh mắt dĩu cợt liếc nhìn lâm tuyết chi một cái, sắc mặt sau đó tái nhật một chút, nói tiếp. Hơn nữa Nhã Phương là vợ hợp pháp của tôi, không phải người ngoài. Lục Đình băng nhìn anh trầm trầm, ánh mắt sắc bén không có một tia ấm áp, Không giống một người ba sẽ nhìn đứa con của mình chút nào. Nhưng Lục Đình Vĩ không hề tỏ ra yếu đuối, nhìn anh không thua ba về khí thế. Đường nhã Phương ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ toàn thân Đình Vĩ. Dường như anh đối với ba của mình có rất nhiều oán hận. Cô bóp nhẹ vào lòng bàn tay anh. Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô, thấy cô nở một nụ cười ấm áp tựa gió xuân. Trong phút chốc, anh như được cứu rỗi, hơi thở lạnh lẽo xung quanh anh từ từ biến mất. Vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi. Sự thay đổi của anh ta, cả Lục Định Băng và Lâm Tuyết Chi đều lọt vào tầm mắt, cả hai đều thầm kinh ngạc trước sức ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với Đình vi. Ánh mắt Lục Định Băng hiện lên một tia tàn nhẫn khó phát hiện. Người phụ nữ này nhất định không được để ở bên cạnh Đình Vĩ, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của Đình Vĩ. Đàn ông một khi còn bận tâm thì còn là phụ nữ, làm sao có hoài bão lớn lao, bị chói tay chói chân thì làm nên chuyện gì? Trái ngược với anh Lâm Tuyết Chi cảm thấy sự xuất hiện của đường Nhã Phương có thể là cơ hội tốt cho cô và Thần Đông. Ít nhất họ cũng nắm được điểm yếu của Lục Đình Vĩ. Hai người có suy nghĩ khác nhau nhìn nhau. Sau đó Lâm Tuyết Chi dịu dàng cười. Hai người ngồi xuống trước đi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Sau đó, cô ta chừng mắt nhìn Lục Định Băng với vẻ giận dữ, mắng nhẹ. Định Băng, Đình Vĩ này cuối cùng cũng về rồi. Đừng có mà chọc giận tôi. Nếu không tôi không xong việc với anh. Điều này khiến đường Nhã Phương thật muốn trợn tròn mắt. Đây là đang đóng vai một người mẹ yêu thương trước mặt Ba Đình Vĩ Sao. Thật kinh tởm. Sau khi than thở với Lục Định Băng, Lâm Tuyết Chi lại đưa mắt nhìn đường Nhã Phương, cười hỏi. Nhã Phương, nghe nói nhà cô có công ty phải không? Tập đoàn đường thị khá nổi tiếng ở Bắc Ninh, nhưng đối với Lâm Tuyết Chi, sống ở thủ đô, căn bản không nhìn ở trong mắt. Đường Nhã Phương gật đầu. Một công ty nhỏ thôi Nghe thấy từ công ty nhỏ Lục định băng nhíu mày Trong lòng nghĩ người có thể xứng với đình vĩ nhất định Phải là con gái một danh gia da vọng tộc Gia cảnh của cô ta có thể kém hơn lục gia, Nhưng cũng không kém hơn quá nhiều Lâm tuyết chi liếc nhìn lục định băng Từ biểu hiện của anh ta có thể thấy Anh ta chán ghét đường nhã phương đến mức nào Một tia sáng xẹt qua mắt cô ta Sau đó cô hỏi Nghe nói mẹ cô chết trẻ Ba cô tái hôn Mẹ kế và chị gái của cô đối xử không tốt với cô, phải không? Đường Nhã Phương khẽ nhíu mày, khóe miệng hiện lên nụ cười dĩu cợt. Không phải cô đã điều tra tôi rồi sao? Còn cần hỏi tôi sao? Lầm tuyết chi, người bị vạch trần sự thật, không hề xấu hổ mà thẳng thắn thừa nhận. Chúng tôi đã điều tra cô. Dù sao thì cô cũng đã kết hôn với đình vĩ. Chúng tôi nhất định phải có hiểu biết về vợ của anh ấy. Lục Đình Vĩ hử một tiếng, nhách mép nhìn Lục Định Băng và Lâm Thuyết Chi. Đừng nói là cô điều tra vợ tôi là do quan tâm đến tôi nhé. Lục Định Băng nhìn thẳng anh, vẻ mặt căng thẳng, im lặng. Trong lúc Lâm Thuyết Chi vẫn đang cười, cô mở miệng giải thích. Đình Vĩ, dù sao với một gia đình như nhà chúng ta, có bao nhiêu nữ nhân cố gắng đến gần cậu? Nghe vậy, Lục Đình Vĩ thẳng thừng ngắt lời cô. Dì Lâm đang nói về chính mình sao? Lâm Tuyết Chi sửng sốt một chút, mới hiểu ra ý của hắn, nụ cười trên mặt trở nên có chút miễn cưỡng. Đình Vĩ, con đây là... Nụ cười diễu cợt trên môi lục Đình Vĩ càng lớn hơn. Ta nói sai rồi sao? Không phải ngươi cố gắng thân cận với ba ta, cỡ ép mẹ ta, từ tiểu tam lên làm chính thất sao? Sắc mặt Lâm Tuyết Chi tái nhợt. Quay đầu nhìn lục định băng một cái nhìn ủy khuất. Người sau liếc nhìn cô một cái, sau đó sắc bén nhìn lục đình vĩ, lạnh giọng chửi rủa Đình vĩ, đây là thái độ khi nói chuyện với dì lâm của ngươi sao? Còn có, năm đó là chính mẫu thân ngươi muốn rời khỏi, không ai buộc nàng đi. Lời nói của lục định băng đã làm mới quan điểm của đường Nhã Phương, ba đình vĩ quá nhẫn tâm, mẹ đình vĩ tự bỏ đi, không ai ép buộc ư. Không phải ông ta lừa dối đưa tình nhân về nhà sao? Điều này đã ép buộc mẹ đình vĩ rời đi. Đồ cặn bã! Đường Nhã Phương trong lòng mắng lục định băng, nếu như không phải ngại ông ta là người lớn, còn là ba của đình vĩ, cô đã trực tiếp bỏ về. Nghe ba nói xong, khi thế xung quanh lục đình vĩ lập tức giảm xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh như xương tháng 12, khóe môi cong lên một tia dĩu cợt. Xem ra tôi và ông không có gì để nói. Lời nói vừa dứt anh kéo đường Nhã Phương đứng dậy, Không thèm nhìn lục định băng cùng bọn họ, xoay người rời đi. Đình Vĩ Lâm tuyết Chi hoảng sợ hét lên một tiếng, rất nhanh liền đuổi kịp, trực tiếp dừng ở trước mặt bọn họ. Đình Vĩ Ngươi lâu lắm mới quay về, ở thêm mấy ngày nữa rồi về. Lục định Vĩ lạnh lùng liếc cô một cái, đi vòng qua cô không nói một lời rồi xài bước đi về phía cổng. Nếu hôm nay ngươi rời khỏi đây... Đình Chiêu huynh đệ của ngươi sẽ mất tự do. Lục Đình Vĩ đột ngột dừng lại, không có quay đầu lại. Ông cho rằng hiện tại có thể động vào tôi và Đình Chiêu sao? Ngươi, ta xác thực không có nắm chắc, nhưng Đình Chiêu thì ta có trăm phần trăm nắm chắc. Hắn ngoại trừ có thể dựa vào người đại ca này, hắn còn có thể dựa vào ai chứ? Giọng điệu của Lục Định băng tràn đầy tự tin. Đường Nhã Phương cảm thấy Đình Vĩ nắm tay cô hơi mạnh hơn. Cô không khỏi lo lắng nhìn anh. Đình Vĩ, anh không sao chứ? Lục Đình Vĩ cười nói. Ta không sao. Sau đó, anh xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Định Băng vẫn đang ngồi trên sofa. Tôi sẽ không bao giờ để ông chạm vào đình chiêu. Dạo Lục Đình Vĩ không kém phần tự tin và kiên quyết. Lục Định Băng quay đầu lại nhìn hắn, hai ba con ánh mắt giao nhau. Không ai chịu nhường ai. chương 362 Cuộc đối đầu giữa hai ba con, không ai nhường ai, không khí căng thẳng. Cuối cùng, Lục Đình Vĩ dẫn đường Nhã Phương rời khỏi Lục ra không chút lưu luyến, cho Lục Định Băng một thái độ rất cứng rắn. Dù biết trước đây sẽ là kết quả nhưng Lục Định Băng vẫn bị thái độ kiêu ngạo của Lục Đình Vĩ làm cho đen mặt. Quyết chi, nhìn thái độ của anh ta đi. Với hành vi ngông cuồng như vậy, anh ta hoàn toàn không để ý đến người làm ba như tôi. vậy tôi làm sao có thể yên tâm giao lục gia cho anh ta chứ? nghe nói ông ta muốn đem hết thảy lục gia đều để lại cho lục đình vĩ lâm tuyết chi đáy mắt cấp tốc lướt qua một tia hung ác nham hiểm nhưng rất nhanh liền che giấu cô vươn tay vỗ vào lồng ngực của lục định băng đang nổi cơn thịnh nộ cô ta nhẹ nhàng nói không thể ép buộc đứa nhỏ đình vĩ này càng ép nó sẽ càng phản kháng chúng ta thuyết phục thôi làm sao thuyết phục hả giọng điệu lục định băng vẫn hung hăng Lâm tuyết chi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu thật sự không được, em có thể nói chuyện với đường nhã phương kia. Nghe vậy, lục định băng yên lặng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, trịnh trọng nói. A chi, khiến em bận lòng rồi. Lâm tuyết chi bật cười, giữa vợ chồng không cần khách sáo như vậy. Hơn nữa, em cũng thật lòng yêu đình vĩ như con rùa của mình. Em cũng hy vọng hắn có thể tìm được một người vợ tốt. Nghe vậy, ánh mắt lục định băng lộ ra vẻ xúc động. Trên khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạm cũng nở nụ cười nhẹ, nắm tay cô, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy. Achi, thái độ đình vĩ như vậy, thật làm khó em. Năm đó, ông bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của cô nên liều lĩnh đưa cô về nhà, nhưng cái giá phải trả là phải ly hôn với mẹ của đình vĩ, đồng thời đánh mất tình yêu của hai đứa con. Nhưng bao năm qua, sự dịu dàng, chu đáo của cô ấy chưa bao giờ giảm sút. Cô ấy đã trả giá rất nhiều cho gia đình này nên ông không hối hận vì sự bồng bột của mình khi đó. Lâm Tuyết Chi vẫn nở nụ cười ấm áp. Đừng trách đình vĩ, dù sao thì việc anh và mẹ hắn ly hôn quả thật là do em. Nói đến đây, Lâm Tuyết Chi thở dài, trên mặt có chút áy náy. Nếu không có em, hắn hiện tại ít nhất cũng có một gia đình hạnh phúc, tính tình cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Đừng nói như vậy, đây không phải lỗi của em, cái này đều là do chính hắn không hiểu chuyện. Nghĩ đến thái độ của lục đình vĩ đối với Lâm Tuyết Chi, cơn tức giận của lục định băng cố gắng bình tĩnh lại nổi lên. Thằng nhóc hôi thối kia, nếu như ta thiếu hiểu biết như vậy, lại tiếp tục làm bệnh, thì tôi đem Lục Gia giao hết lại cho thần đông, thần Tây. Lâm Tuyết Chi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hoàng sợ thuyết phục. Định băng, ông đừng hấp tấp, Đinh Vĩ nói thế nào cũng mới là người thừa kế thực sự của Lục Gia, ông không nên có suy nghĩ này. Đối mặt với vẻ hoảng sợ của cô, Lục định băng không nhịn được cười. Anh chỉ là đang nói thôi, anh tự biết phải làm sao. Sau đó, ông thở dài thường thượt, cúi đầu và không nói gì. Khi cúi đầu xuống, anh không để ý đến vẻ u sũ hiện lên trong mắt Lâm Tuyết Chi. Lâm Tuyết Chi nhìn người đàn ông đã ngủ chung giường hơn 20 năm. Mặc dù trong lòng cô biết rằng ông ta rất tốt với bản thân, nhưng chỉ cần cô nghĩ rằng anh sẽ giao tất cả mọi thứ của Lục Gia cho Lục Đình Vĩ thì cô phủi sạch hoàn toàn lòng tốt của ông ta đối với cô. Con trai bà làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của Lục Gia, cũng chăm chỉ vì Lục Gia. nhưng cuối cùng lại chỉ may vái cưới cho Lục Đình Vĩ. Làm sao cô ta có thể bình tĩnh chứ? Chỉ cần Lục Định băng còn sống, di trúc chưa lập, thì thần đông thần tây của nàng vẫn còn cơ hội. Trước bay bách màu đen lái ra khỏi khu biệt thự Lục Gia, hướng xuống núi, trong xe rất yên tĩnh, đường nhã Phương ngồi trong xe lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật dọc đường. Còn Lục Đình Vĩ thì chăm chú nhìn con đường phía trước, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng đôi môi mím chặt vẫn lộ ra tâm trạng không tốt. Thật lâu sau, đường nhã phương quay đầu lại, ánh mắt lo lắng rơi vào trên người Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ? Cô khẽ thì thảo. Ừm. Anh không sao chứ. Lục Đình Vĩ quay đầu về phía cô khẽ nhếch môi. Anh không sao, đừng lo lắng. Thật không có chuyện gì sao. Đường nhã phương hoàn toàn không tin, mí môi hỏi. Chúng ta cứ như vậy rời đi thật sự không sao chứ. Nghĩ đến lời ba nói, đường nhã phương có chút lo lắng, cô thật sự sợ ba sẽ làm gì đình chiêu. Chuyện này, quan hệ của Đình Chiêu và Mẫn Nghi sẽ không thể chấp nhận được như cô sao. Chuyện đó đã xảy ra với cô và cô cũng không muốn người bạn thân nhất của mình trải qua điều tương tự như mình. Nếu như chuyện em lo lắng là Đình Chiêu, vậy em cũng không cần lo lắng. Chỉ cần anh ở đây, ba anh cũng không dám làm gì Đình Chiêu đâu. Giọng điệu của anh ấy thực sự chắc chắn. Đường Nhã Phương không khỏi có chút buồn cười. Hắn là ai chứ? Lục Đình Vĩ mặc dù không có bản lĩnh thông thiên, nhưng khả năng bảo vệ người thân, bằng hữu vẫn là đủ. Đường Nhã Phương mỉm cười. Vậy thì em không lo lắng. Em tin tưởng anh. Cảm ơn sự tin tưởng của em. Lục Đình Vĩ quay lại nhìn cô cười nói. Đường Nhã Phương cười cười, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi. Vậy sau này chúng ta trực tiếp đi Bắc Ninh đi. Khó được đến thủ đô một chuyến, anh sẽ dẫn em đi một vòng. Lục Đình Vĩ xoay tay lái, xe lứt nhanh ra khỏi khúc quanh, hướng về phía đường Nhã Phương không rõ. Có rất nhiều điểm tham quan ở thủ đô. Nhưng bây giờ là mùa thu, phổ biến nhất là ngắm cây phong. Xe chạy lên núi, từ xa đường Nhã Phương đã nhìn thấy lá đỏ khắp núi, dưới bầu trời xanh vô cùng bắt mắt, rất đẹp. Xe dừng ở lối vào của công viên, xe vừa đỗ, đường Nhã Phương nóng lòng muốn mở cửa bước xuống xe, là cây đỏ rực đập vào mắt khiến cô không thể che giấu niềm vui. Đi, anh dẫn em đi dạo. Lục đình vĩ đi tới gần cô, nắm tay cô đi vào công viên. Vì không phải là ngày nghỉ và cũng không phải là mùa cao điểm du lịch nên công viên không có nhiều khách du lịch. Chậm rãi đi dọc theo con đường có hàng cây phong hai bên, những chiếc lá đỏ bị gió thổi bay khỏi cành đông đưa bay xuống, Đường Nhã Phương không khỏi vươn tay bắt lấy một chiếc lá, sau đó giống như bảo bối, nhặt nó lên và hướng lên trời, mỉm cười rất hạnh phúc. Lục Đình Vĩ yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nhìn thấy cô cười ngây ngô như một đứa trẻ, liền lấy điện thoại di động ra, mở máy ảnh lên, chụp cho cô một tấm ảnh. Nghe thấy tiếng máy ảnh Đường Nhã Phương quay đầu lại Đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh độ cong khuế môi không khỏi càng thêm sâu lông mày cùng khóe mắt cong lên thành ý cười Anh chụp lén em à Lục Đình Vĩ bật cười Cảnh đẹp, người đẹp Khiến anh động tâm Đường Nhã Phương sững sờ một chút Sau đó bật cười Anh đang nói chuyện yêu đương đó à Lục Đình Vĩ nhớ mày Em nghĩ như vậy sao Sau đó Anh giơ tay ôm cô vào lòng Tiếp tục đi về phía trước. chương 363 Ngoài ngắm cây phong, thực ra trong toàn bộ công viên còn có nhiều điểm tham quan khác, nhưng vì họ đến muộn nên sau khi ngắm cây phong đã rất muộn. Lục Đình Vĩ lùi xe ra khỏi bãi đậu xe, vừa quay đầu đã thấy đường Nhã Phương đang nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, đôi con người trong veo kia tràn đầy vẻ lưu luyến. Một nụ cười nhẹ nở trên khóe môi, anh nhẹ nhàng nói Anh sẽ đi cùng em vào một ngày khác. Một ngày khác ư. Đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh. Anh và cô đều rất bận. Không biết khi nào mới có ngày khác. Cô khẽ khịt mũi. Được rồi, chúng ta sẽ quay lại vào ngày khác. Lời nói vừa dứt, cô lại quay đầu tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ khiến cô lưu luyến. Khi bọn họ xuống núi và đến thành phố, trời đã tối hẳn, đèn vừa sáng, đang là giờ cao điểm. Đường Nhã Phương không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên thành phố lớn thì giao thông hỗn loạn cũng không phải bình thường. Quen rồi thì cũng bình thường. Lục Đình Vĩ hiển nhiên đã quen với kiểu tắc nghẽn này, ngón tay mảnh khảnh gõ vô lăng, trông khá thoải mái, đường nhã phương cong môi. "Vậy thì em hy vọng sẽ không phải quen. Nếu ngày nào cũng bị chặn đường như thế này, cô nhất định sẽ phát điên mất." Cô cảm thấy rất may mắn là họ không sống ở thủ đô. Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô. Anh hiểu cô đang nghĩ gì nên cười cười, không tiếp tục nói về chủ đề này. Trong tình trạng kẹt xe như vậy, cuối cùng họ cũng đến được nơi để ăn đêm. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mặt, đây hẳn là nơi tụ tập giới nhà giàu nổi tiếng nhất thủ đô. Nghe nói, các thành viên của câu lạc bộ này đều là những tinh anh có tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, đằng sau họ là những thế lực không thể coi thường. Qua cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thoáng qua sự trang trí lộng lẫy của đại sảnh và tham đỏ ở cửa. cô nhìn xuống chiếc quần rinh và áo thun đơn giản của mình, hoàn toàn không hợp với môi trường sang trọng như vậy. cô ấy đi vào thế này sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ? cô ấy có chút tự ti không thể giải thích được. đình vĩ đã ra vào nơi này từ khi còn nhỏ, còn cô hoàn toàn là một cô bé lọ lem bị mẹ kế và chị gái bắt nạt. nghĩ đến từ lọ lem, cô không khỏi dùng mình. sao bây giờ cô lại có cảm giác giống như nữ chính trong tiểu thuyết chứ? cô hít một hơi thật sâu ổn định tâm trí, quay lại nhìn lục đình vĩ đang giao chìa khóa xe cho nhân viên đậu xe. Khỏe môi khẽ nhách lên khi nhìn, anh từ từ đến gần cô. Vào đi. Lục Đình Vĩ đi tới gần cô, nắm tay cô đi vào trong tòa nhà. Chờ đã. Đường Nhã Phương giữ anh lại. Có chuyện gì? Lục Đình Vĩ bối rối quay lại nhìn cô. Đường Nhã Phương chỉ vào tòa nhà, sau đó chỉ vào quần áo trên người, thận trọng hỏi. Em ăn mặc thế này không bị đuổi ra ngoài sao? Nguyên lai like cô lo lắng về điều này. Lục đình vĩ cười thầm. Sẽ không đâu. Có anh ở đây? Bọn hắn làm sao dám đem em đuổi ra ngoài chứ? Nói rồi anh dẫn cô đi thẳng vào bên trong. Mặc dù đã nói như vậy nhưng đường Nhã Phương vẫn rất căng thẳng. Dù sao đến câu lạc bộ như thế này thì ít nhất cũng phải ăn mặc chỉnh tề. Nhìn cách ăn mặc lôi thôi của cô ấy, chính cô còn không thể chịu đựng được. Nói gì đến nhân viên trong câu lạc bộ? Bất quá. Sự thật chứng minh, cô căn bản chính là đang nghĩ vớ vẩn. Lục Đình Vĩ là thành viên của hội quán này, thường xuyên ra vào đây, nên chỉ cần những nhân viên đã làm việc trong hội quán nhiều năm sẽ biết đến cậu. Vừa bước vào hội quán lập tức có người chào hỏi, cung kính hét lên. Xin chào Lục Tổng. Sở thiếu bọn họ tới rồi à? Lục Đình Vĩ hỏi. Đến rồi, bọn họ đang ở căn phòng kia đợi ngài. Đường Nhã Phương nhìn người đang tới gần. Ánh mắt tập trung vào huy hiệu trên ngực, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hóa ra người này chính là quản lý của câu lạc bộ này. Quản lý hước nhìn đường Nhã Phương, sau đó cười nói với Lục Đình Vĩ. Lục Tổng, đi đường này, tôi đưa ngài lên. Là một nhân viên của hội quán, nguyên tắc quan trọng nhất là không được hỏi về đời tư của khách. Vì vậy, cho dù quản lý có tò mò về người phụ nữ mà Lục Đình Vĩ đưa tới, anh ta cũng sẽ không nói quá nhiều. Người quản lý đưa họ đến căn phòng trên tầng 27, sau đó quay người rời đi. Lúc rời đi, anh không khỏi liếc nhìn đường Nhã Phương, tình cờ bắt gặp ánh mắt của đường Nhã Phương. Anh sợ tới mức thu hồi ánh mắt, vội vàng rời đi. Vẻ hoảng sợ của anh ta bị đường Nhã Phương nhìn thấy, đường Nhã Phương không khỏi cười cười, nhìn cô đáng sợ lắm sao? Cô không phải chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái thôi sao? Đâu cần phải rời đi vội vàng như vậy chứ? Lục đình vĩ đẩy cửa phòng ra, tiếng nhạc sôi nổi lập tức tràn ra. Đường Nhã Phương đi theo Lục Đình Vĩ vào trong phòng, cô chưa kịp nhìn thấy ai trong phòng thì một bóng người đã chạy tới, ôm lấy cô. Chị dâu, em rất nhớ chị. Là Minh Tiểu Tiểu, đường Nhã Phương khẽ nhớ mày, cô nhớ quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng nàng vẫn vỗ lưng Minh Tiểu Tiểu một cái tượng trưng, nhẹ giọng nói. Ừm, chị cũng nhớ em. Vì lần trước Lục Đình Vĩ không chịu để cô ta ở chung nhà, Cô ta liền tức giận trở về thủ đô, không ngờ tối nay lại gặp lại, thật sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sau khi ôm minh tiểu tiểu xong, đường Nhã Phương chào hỏi một lượt, cùng Lục Đình Vĩ ngồi xuống trong góc. Vẫn là đám mạn thân của Đình Vĩ, Sở Uyên, Thẩm Mộ và Lang Diệu. Tất cả đều lộ vẻ hưng phấn, đặc biệt là Lang Diệu, bừng rượu nói với Lục Đình Vĩ. Anh cả, hoan nghênh trở về thủ đô. Trước kia bọn họ cũng đã từng tới Bắc Ninh để gặp anh. Nhưng lần này lại là anh chủ động đến thủ đô tìm bọn họ. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến họ như vậy. Chúng tôi chưa ăn tối, nên cũng sẽ không uống rượu. Lời nói nhàn nhạt của Lục Đình Vĩ lập tức làm nguội đi hứng thú của lang rượu. Nhưng lang rượu còn trẻ, khôi phục rất nhanh. Vậy em sẽ tự mình uống. Hắn nói xong liền ngẩng đầu uống một hớp rượu. Em dâu! Thực đơn đây, có thể gọi món gì tùy ý, hôm nay anh sẽ chiêu đãi Thẩm mộ đưa thực đơn cho đường Nhã Phương, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Vậy em có thể lấy loại đắt nhất không? Đường Nhã Phương cầm thực đơn, nhứng mày tinh nghịch. Thẩm mộ cười cười. Chỉ cần em thích là được. Nhìn về phía thẩm mộ và những người khác, đường Nhã Phương càng nở nụ cười, dù chỉ từng gặp qua mấy lần. Nhưng cô không biết tại sao bọn họ luôn khiến cô có cảm giác đã quen họ từ rất lâu rồi. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận đi, mà cái duyên phận này đã bắt đầu từ khi cô chủ động kết hôn với Đình Vĩ. Chương 364. Sau khi hỏi sở thích của mọi người, Đường Nhã Phương bắt đầu gọi món. Sở Uyên không khỏi thở dài. Em dâu nhỏ của chúng ta quả là chi kỳ, cũng biết quan tâm đến từng cái sở thích của chúng ta. Đường Nhã Phương ngẩng đầu nhìn anh, cười nhẹ nói. Điều đó cần thiết, mọi người đều là bạn tốt nhất của đỉnh vĩ. Nếu như một ngày nào đó tôi với đỉnh vĩ có xung đột, tôi hy vọng anh sẽ đứng về phía em. Nghe vậy, thầm mộ những mày. Như vậy, em đây là mua lòng người sao? Đúng vậy, đường Nhã Phương thẳng thắn thừa nhận, sau đó quay đầu nói với lục đỉnh vĩ. Đỉnh vĩ? Đừng chọc giận em, nếu không bọn họ sẽ không khách sáo với anh. Lục đình vĩ khẽ nhướng mày, trong mắt mang theo chút ý cười và dịu dàng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, cứ yên tâm, sẽ không có ngày như vậy đâu. Đường nhã phương khẽ cắn môi, đụ cười ngọt ngào tràn trên khuôn mặt nhỏ xinh. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu lạc. Ôi, mắt tôi mù rồi. Đường nhã phương tranh thủ thời gian theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Diệu lấy tay che mặt, cô căng thẳng hỏi A Diệu, mắt của anh sao vậy? Bị tình yêu của hai người làm cho mù quáng, thầm mộ trả lời cho Lăng Diệu Cô vốn tưởng rằng mắt Lăng Diệu thật sự xảy ra chuyện gì Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này Lăng Diệu bỏ tay xuống, cười danh mãnh Chị giàu, đừng thể hiện tình cảm của mình nữa Nếu không em không chỉ bị mù mà còn bị đâm thủng tim Khi nói vậy, anh ấy thực sự che ngực của mình và là một bộ dáng rất đau đớn. Đường Nhã Phương khóe mắt giật giật, nói không nên lời nhìn hắn. A Diệu, người hẳn thiểu năng A. Lời nói của cô khiến thầm mộ và sợ Uyên đồng thời bật cười, còn Lăng Diệu thì buồn bực nhìn cô. Chị dâu, chị thể hiện ân ái thì thôi đi. Chị lại còn nói em là thiểu năng, thật là làm tổn thương người ta mà. Đường Nhã Phương cười xấu xa. Chị tin tưởng chị không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Cô lướt mắt đưa tình về phía hai người đang cười vui vẻ. Lăng rượu không vui, trực tiếp hét vào mặt hai người. Hai người các anh, có phải các người có hơi quá đáng không? Vậy mà lại cười nhạo em. Không không, thẩm mộ nhanh chóng sửa lại vẻ mặt. Là do sở uyên kể chuyện cười, anh nhất thời không nhịn được. Nói rồi, hắn đẩy sở uyên bên cạnh. Nhanh, nói cho lang rượu biết, có phải hồi nãy cậu kể chuyện cười đúng không? Sở Uyên vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, chỉ là kể chuyện cười thôi. Nói xong, hắn và thầm mộ nhìn nhau, hai người nhịn không được một hồi, lại bật cười. thấy vậy, ngay cả đường Nhã Phương cũng không nhịn được cười ra tiếng. Họ có nghĩ rằng lời giải thích của họ quá giả chân không? Tôi sẽ mặc kệ các người, thấy ba người bọn họ cười vui vẻ. Lăng Diệu tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó nhích mông đến gần Minh Tiểu Tiểu, đã im lặng nãy giờ, giờ tay quấn lấy vai nàng, đau khổ si nói. Tiểu Tiểu, em là tốt nhất, họ quá đáng ghét. Minh Tiểu Tiểu liếc nhìn đường Nhã Phương, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, nàng lúc trước cùng A Diệu bọn họ là người được chú ý, nhưng hiện tại lại trở thành đường Nhã Phương, điều này khiến nàng rất khó chịu, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Vươn tay vỗ vai lăng rượu an ủi. À rượu, anh là đàn ông, đừng nhỏ mọn như vậy, bọn họ đều là đang đùa giỡn. Đúng vậy, chỉ đùa thôi. Thầm mộ đồng ý, sau đó càng cười lớn hơn. Không khí trong phòng rất tốt, mọi người vừa nói vừa cười rất thoải mái, dễ chịu. Đường Nhã Phương vui vẻ uống thêm hai ly rượu khiến đầu óc chóng váng, hai má ửng hồng, dưới ánh đèn rực rỡ, trông cô càng thêm hấp dẫn. chị dâu, tới đây, uống thêm một ly. Lăng Diệu bưng rượu tới, lại gần đường nhã phương, lúc này bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng. "A Diệu, bệnh cũ của cậu lại tái phát sao?" Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Lăng Diệu đớn lạnh, vội quay đầu nhìn về phía người nói, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt. "Anh cả, đây là em nhất thời quá cao hứng thôi." Dưới cái nhìn sắc bén của đối phương, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng ngượng ngùng trở về chỗ ngồi. Thấy vậy, Thẩm Mộ cười nói đối với Lăng Diệu, "Đình Vĩ, em dâu uống thêm hai ly cũng không sao, buổi tối cứ ở đây nghỉ ngơi." Lục Đình Vĩ nhìn nhưng Đường Nhã Phương rõ ràng đang say, cô ý thức được ánh mắt của anh, cô quay đầu cười toe toét với anh, con ngươi trong veo sáng lên như nước, rất giống như sương mù. Anh nhíu mày, cô không phải chỉ say một chút, cô say thật rồi. Vì vậy Hắn quay đầu nhìn thầm mộ. thẩm mộ, phòng của tôi còn không? thẩm mộ gật đầu. Ừ, luôn luôn còn. Ông chủ phía sau của hội quán này thực sự được thành lập bởi bốn gia tộc lớn của họ, tức là cha của một số người trong số họ. Vì vậy, tất cả đều có phòng riêng tại đây, để họ có thể có một nơi để nghỉ ngơi trực tiếp khi họ mệt mỏi với các cuộc họp và trò chơi tại đây. Vậy tôi sẽ đưa Nhã Phương lên nghỉ ngơi trước. Nói rồi, Lục Đình Vĩ đứng dậy cùng đường Nhã Phương, vừa định rời đi. Giọng nói bất mãn của Lăng Diệu truyền đến. Anh cả, sao lại mất hứng như vậy? Không muốn ở lại với bọn em nhiều hơn sao? Nghe vậy, cả thầm mộ và sở uyên đều kinh ngạc nhướng mày, lời này có giống như lời A Diệu nói không? Mặc dù Lăng Diệu thường là một kẻ lưu manh, nhưng trước mặt vài người anh trai, anh ấy nói chung là rất tốt. Chỉ cần anh trai muốn làm chuyện gì, anh ấy thường không phản đối. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, anh ta trực tiếp bày tỏ sự bất mãn của mình, chẳng trách thầm mộ và những người khác đều kinh ngạc. Lăng rượu nói xong thì sừng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại, nhìn Lục Đình Vĩ với vẻ mặt có chút căng thẳng. Lục Đình Vĩ nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ bình tĩnh, nhìn không ra lúc này đang suy nghĩ gì. Bầu không khí ngưng trệ một lúc, thật lâu sau, Lục Đình Vĩ khẽ hé môi mỏng. Hôm khác sẽ đi cùng em, hôm nay chị dâu em thật sự rất mệt. Lời nói rơi xuống, hắn đỡ đường Nhã Phương rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Vừa đi ra khỏi phòng, thầm mộ liền cao mày nhìn lang rượu với vẻ chỉ trích. À diệu, hôm nay cậu xảy ra chuyện gì? Trông cậu không giống với cậu thường ngày. Lang diệu ánh mắt thất thường, thản nhiên nói. Em chỉ là uống quá nhiều. Như để che giấu sự trột dạ của mình. Anh ta uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi vào minh tiểu tiểu đang ngồi trên sofa không nói lời nào, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp khiến người khác không nhìn ra được. Thầm mộ bọn họ cũng tưởng rằng hắn uống quá nhiều, cũng không hỏi nữa. chương 365 Đường Nhã Phương thực ra không quá say, uống xong ly nước mật ong mà Lục Đình Vĩ nhờ nhân viên cầu lạc bộ mang đến, cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô nhìn căn phòng nơi mình đang ở, mặc dù chỉ bật một ngọn đèn tường, ánh sáng mơ ảo. nhưng cô vẫn có thể nhìn ra phong cách trang trí sang trọng kiểu Mỹ. Cô nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy, cô quay đầu đi theo tiếng động. Phòng tắm được ngăn bằng kính mở, ánh đèn trong phòng tuy mở nhưng ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, nên cô có thể thấy rõ dáng người cao lớn của đình vĩ phản chiếu trên tấm kính mở. Mặc dù đã kết hôn được một thời gian, giữa hai người có rất nhiều thân mật, nhưng cô vẫn ngại ngùng thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi đến cửa sổ. Đứng trước cửa sổ bằng kính trong suốt, cô có thể nhìn toàn cảnh về đêm của thủ đô. biển đèn sáng liên tục đặc biệt đẹp mắt có thể thấy thủ đô phồn hoa như thế nào đưa tay lên ấn nhẹ lòng bàn tay vào tấm kính lạnh giá trong mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên đây là nơi đỉnh vĩ sống từ thời thơ ấu không hiểu sao trong lòng cô lại có chút tự ti ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu tự an ủi trong lòng chà bắc ninh thực ra cũng không tệ tuy không phồn hoa như kinh đô nhưng vẫn là thành phố hạng nhất của trung quốc quan trọng nhất chính là Đình Vĩ hiện đang sống ở đó Nhà của họ ở đó Sau khi tự an ủi mình như vậy Cô không nhịn được cười Cô thật sự thuyết phục bản thân ư Sao lại có thể giả dối như vậy chứ Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân Cô không để ý tiếng nước trong phòng tắm đã dứt. Lục Đình Vĩ bước ra khỏi phòng tắm liền Nhìn thấy một bóng người mảnh mai đứng trước cửa sổ cao từ chân đến sàn Em đang nhìn gì vậy Anh đứng bên cạnh cô Quay đầu sang ngang và nhìn cô với đôi lông mày ấm áp Đường Nhã Phương sừng sốt một chút, sau đó quay sang hắn cười nói. Em đang xem cảnh đêm. Lục Đình Vĩ khẽ nhớ mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ cao đến trần nhà, ánh mắt sáng ngời, không khỏi hơi cong môi lên. Cảnh đẹp không? Cảnh đẹp, rất đẹp. Đường Nhã Phương cười đáp, sau đó cô ấy nói thêm. Tuy nhiên, em vẫn thích cảnh đêm của Bắc Ninh. Nghe vậy, Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô, nhìn dung mạo xinh đẹp của cô, ánh mắt dần dần biến sâu lại, nhẹ giọng nói. Ừm, anh cũng thích Bắc Ninh. Vì ở đó, anh đã gặp em, anh không nói những lời này, chỉ yên lặng nhìn cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Đường Nhã Phương quay đầu lại, nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đương nhiên phải thích Bắc Ninh rồi, nhà của chúng ta ở ngay đó. Nhà của chúng ta ở đó Một lời nói bình thường Không phải là lời nói yêu Nhưng lại giống như một viên đá rơi xuống hồ nước trong lòng anh Khiến cho gợn sóng sâu thẳm Không kìm chế được Anh vươn tay ôm cô vào lòng Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ hé Mở dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô Bên ngoài cửa sổ Quang cảnh ban đêm vẫn đẹp đẽ và lai động lòng người Bọn họ ôm chặt lấy nhau Môi lưỡi triền miên Một phòng kiểu diễm Tống An Nhi không ngạc nhiên khi thấy hứa văn tĩnh Hôm nay Lương Phi mạc đi công tác nên Tống An Nhi phải một mình về nhà. Cô và Mẫn nghi vừa bước ra khỏi cửa công ty vừa trò chuyện cười nói. Nhìn thoáng qua đã thấy hứa văn tĩnh đang đứng cách đó không xa. Và nụ cười trên khuôn mặt cô ấy thật chậm. Từ từ tắt dần, bước chân cô dừng lại. Mẫn Nhi nhíu mày khó hiểu. An Nhi, cậu bị sao vậy? Tống An Nhi không trả lời cô, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cô chỉ có thể nhìn theo tầm mắt của cô. họ nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục đang nhìn họ, với một người đàn ông vạm vỡ đứng sau lưng. An Nhi, cô ấy là. Mẫn Nghi có lẽ trong đầu đã có câu trả lời, nhưng cô vẫn hỏi Tống An Nhi. Lần này, Tống An Nhi trả lời cô. Vị hôn thê của Phi Mạc. Quả nhiên là như vậy. Mẫn Nghi nhìn thẳng vào cô gái, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Cô ta đến tuyên bố chủ quyền với cậu đúng không? Có lẽ. Tống An Nhi đi tới, dừng lại trước mặt hứa văn tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Hứa tiểu thư, cô y tới tìm tôi sao, có chuyện gì không? Hứa văn tĩnh liếc mẫn ghi đang đi theo Tống An Nhi nói. Tôi muốn nói chuyện với Phi mạc. Tôi nghĩ phim mạc đã nói rõ thái độ của mình vào ngày hôm đó, và chúng ta không cần nói chuyện nữa. Tống An Nhi không muốn dinh líu quá nhiều đến cô. Hứa Văn Tĩnh ánh mắt hơi chìm xuống. Tống tiểu thư, cô thật sự cho rằng không cần cùng chúng ta nói chuyện sao? Thực sự không cần thiết. Lê Mẫn Nghi nói to. Hứa Văn Tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, có chút không vừa lòng. Cô là ai? Sao lại lỗ mãng như vậy? Tôi đang nói chuyện với cô sao? Trực trực, nghe giọng điệu này, chính là một đối thủ không dễ đối phó. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết phi mạc yêu An Nhi. Lê Mận Nhi đáp mà không hề tỏ ra yếu đuối. Hứa Văn Tĩnh bị đâm vào chỗ đau, tái mặt một chút, chỉ có thể căm hận nhìn chằm chằm mẫn nghi sau đó quay sang Tống An Nhi, lại hỏi Tống Tiểu Thư, cô thật không muốn cùng tôi nói chuyện sao? Nếu là về phi mạc, tôi nghĩ không cần thiết. Thái độ của Tống An Nhi cũng kiên định, Còn nếu là về Lương Gia Gia thì sao? Lương Gia Gia sao? Tống An Nhi khẽ nhíu mày, sau đó chế nhạo. Như vậy không phải là càng không có chuyện gì sao? Hứa văn tĩnh nước mắt, sau đó đưa tay về phía người đàn ông phía sau ra lệnh. Đưa đồ cho tôi. Nghe vậy, người đàn ông ngay lập tức và kính cẩn trao lại những gì cô muốn. Đó là một tấm xét. Tống An Nhi nhìn thấy. Lê Mẫn Nghi cũng nhìn thấy, hai người nhìn nhau rồi bình tĩnh nhìn hứa văn tĩnh. Đây là thứ lương dài nhờ tôi giao cho cô. Hứa văn tĩnh đưa ngân phiếu cho Tống An Nhi. Tống An Nhi lướt nhìn số tiền trên ngân phiếu, một triệu. Cô không nhịn được cười. Ở trong mắt cô, phi mạc chỉ đáng giá một triệu sao? Không. Hứa văn tĩnh lắc đầu khinh thường nhìn cô. Tình cảm của cô chỉ đáng một triệu. Đụ cười trên môi tắt ngúm ánh mắt Tống An Nhi chợt lạnh. Vậy cô muốn mua tình cảm của tôi bằng một triệu sao? Tông Minh Nhìn sắc mặt cô trở nên xấu xa, hứa văn tĩnh nhếch khóe môi tự đắc. Chỉ cần cô lấy một triệu này, chúng ta đều vui vẻ, sau đó sẽ không có chuyện gì. Tống An Nhi nghe thấy trong lời nói của cô có gì đó không ổn, nhíu mày. Ý của cô là gì? Có nghĩa là chỉ cần cô thu tiền, lương Gia sẽ đối xử với cô và phi mạc như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó cuộc sống của cô sẽ bình yên vô sự. Nếu không... Vừa nói xong, hứa văn tĩnh liền nhếch mép. Muốn chống lại lương Gia thì phải nhìn xem cô là ai. Cô cũng không thể quá ích kỷ. Dù sao cô vẫn còn cha mẹ phải không? Thì ra, cô ta đây là đang uy hiếp cô. Trường 366 Tống An Nhi còn chưa tức giận, nhưng Lê Mẫn nghi đã nổi giận trước, cô giật lấy tấm chi phiếu, liếc nhìn số tiền trên đó, chế nhạm. Lương gia thật hào phóng, một triệu mà đã muốn mua đất tình cảm của người, quả là hào phóng. Sau đó, cô trực tiếp xe tấm xét trước mặt hứa văn tĩnh. Cô làm gì vậy? Hứa văn tĩnh kêu lên, Lê Mẫn nghi ném tấm xét vụt vào mặt hứa văn tĩnh. Quay lại nói với Lương ra, cô cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao. Tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ tưởng tới chuyện Mạc Phi và An Nhi chia tay. Hứa văn tĩnh tức giận trừng mắt nhìn cô, lừa giận trong mắt như muốn xé nát Mẫn Nghi. Tôi nói gì sai à? Lê Mẫn Nghi nhếch lên khỏe miệng, lời nói càng thêm sắc bén. Cô cho rằng nếu cô có hôn ước với Phi Mạc thì sẽ có người kết hôn với cô sao? Ngốc thật! Người anh ấy yêu không phải là cô mà là An Nhi, chị em tốt của tôi, nên cô bớt hy vọng viễn vông đi. Cô lại dẫm lên chỗ đau của Hứa Văn Tĩnh, Lê Mẫn Nhi kéo tống An Nhi đang sững sờ rời đi, để lại Hứa Văn Tĩnh đứng một mình, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận. Tiểu thư, cô không sao chứ? Vệ sĩ ở bên thận trọng hỏi, Hứa Văn Tĩnh quay đầu lại, hung hăng trừng hắn một cái. Phế vật, nhìn thấy tôi bị người khi dễ. cũng không biết giúp tôi chút giận sao." Vệ sĩ cúi đầu, không dám phát ra tiếng động. Sự im lặng của anh khiến Hứa Văn Tĩnh càng thêm khó chịu. "Rác rưởi, anh là đồ rác rưởi, tôi sẽ để cho lưng ra sa thải anh khi tôi về." Nói xong, cô quay người sải bước về phía chiếc xe đang đậu bên đường với bụng đầy tức giận, người vệ sĩ vội vàng chạy theo. "Mẫn Nghi, cảm ơn cậu." Tống An Nhi rất chân thành cảm ơn. Lê Mẫn Nhi không hài lòng. An Nhi, tớ không muốn cậu cảm ơn tớ vì đã giúp cậu. Bạn bè thân thiết mà nói cảm ơn thì quá khách sáo rồi. Tống An Nhi nhớ mày. Tớ biết rồi. Cô cười nói. Nhưng nếu không cảm ơn, tớ sẽ cảm thấy khó chịu. Tớ thật sự thua cầu. Lê Mẫn Nhi trợn mắt tức giận nói. Cậu luôn khách sáo như vậy, thật khiến tớ nghĩ cậu không phải là bạn thân của tớ nữa. Tống An Nhi cười. Cậu tập quen dần đi. Lê Mận nghi bất lực mỉm cười, đối thoại sau đó liền thay đổi. Hóa ra vị hôn thê của Lương Phi Mạc cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Lúc đầu cô còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại mỹ nữ, không nghĩ tới hình dạng phổ thông thì thôi. Vậy mà tính cách còn kiêu ngạo ương ngạch như vậy. Có câu nói hay. Người xấu xí thường hay gây chuyện. Dù chỉ có trình độ này thôi nhưng ông nội phi mạc rất thích. Tống An Nhi công ngôi. Ông nội thích sao? Lê Mẫn Nhi chế nhạo nói, không chút kiềm chế nói. Vậy thì để gà cho ông nội đi. Mẫn Nhi không thể nói những chuyện như vậy. Tống An Nhi khịt mũi. Tại sao chúng ta lại không nói được? Dựa vào cái gì thế hệ trước Quyết định ước định Muốn vãn búi tới trả nợ chứ Ông nội lương này quá ích kỷ Giọng của Lê Mẫn Nghi đầy phẫn nộ Đối phương là một mỹ nữ đoan trang thì không sao Nhưng cô ta là một người phụ nữ như vậy Cô ta thật sự vì lương gia mà tiếc nuối Tống ăn nghi nhún vai Ai bảo ông nội của hứa văn tĩnh Và lương gia trở thành chiến hữu Cứu sống lương gia chứ Chuyện này càng nực cười Đây là thời đại nào rồi Ai quy định chúng ta phải trả nợ bằng hôn nhân chứ? Chúng ta có thể trả nợ bằng cách khác. Lê Mẫn Nghi cảm thấy lương lão gia từ này thật sự rất hồ đồ, coi hạnh phúc của cháu trai như là một trò đùa. Lương Gia Gia là một người coi trọng tình cảm và nghĩa khí. Ông ta sẽ luôn giữ lời hứa của mình, vì vậy tớ không nghĩ rằng ông ấy đã làm gì sai. Lê Mẫn Nghi nghe vậy trở nên không vui. Tống An Nhi Người ta đã dùng tiền để làm nhục cậu, vậy mà cậu còn nói hộ họ. Thật ra thì, Tống An Nhi suy tư. Tớ nghĩ hứa văn tĩnh làm việc này không nhất thiết phải theo lệnh của lương gia. Chẳng lẽ do cô ta tự ý chủ trương sao? Tống An Nhi khoát tay. Cũng có thể. Câu trả lời không chắc chắn này khiến Lê Mẫn Nhi trợn tròn mắt. Tống An Nhi. Tớ nghĩ cậu đừng nghĩ đơn giản như vậy nữa. Dù là chủ ý của lương gia hay là chủ ý của cô ta, thì lương gia vẫn không chấp nhận cậu. Mẫn nghi nói đúng, hiện tại cô không được lương gia chấp nhận, cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hứa Văn Tĩnh nói, nếu cô không nhận tấm xét và chia tay phi mạc thì sẽ có hại cho cha mẹ cô. Nghĩ đến đây, Tống An Nhi không khỏi có chút lo lắng. Hứa Văn Tĩnh chẳng qua là nói, hay là thật muốn làm chuyện hại cha mẹ cô. Hứa Văn Tĩnh tức giận quay về lương gia, thấy anh trai và chị dâu của Lương Phi Mạc cũng trở về. Cô nhanh chóng kìm nén cơn tức giận, đi tới, ngoan ngoãn hô lên. "Chào anh chị." Lương Mặc Dương và phu nhân Tống Khánh Phi đang nói chuyện với Lương lão gia tử, nghe thấy tiếng động, đều ngẩng đầu lên. Khi Tống Khánh Phi nhìn thấy là Hứa Văn Tĩnh thì rất kinh ngạc. "Văn Tĩnh, em về lúc nào vậy?" mới trở về cách đây vài ngày. Hứa Văn Tĩnh nhẹ nhàng đáp trên mặt nở nụ cười nhẹ trước mặt Lương Gia. Hứa Văn Tĩnh là một cô gái văn tĩnh ngoan ngoãn hiền lành nên được Lương Gia hết mực yêu thương. Lúc trở về sau không nói với anh. Lương Mặc Dương hỏi Hứa Văn Tĩnh lẻ lưỡi. Em quên mất. Tôi nghĩ cô không để tôi và chị dâu trong lòng. Lương Mặc Dương nước mắt nhìn cô. giả bộ không hài lòng, cô nhanh chóng giơ tay tuyên thệ, anh à, em sai rồi, anh và chị dâu đều là người quan trọng nhất trong trái tim em. thật sao? Tống Khánh Phi nhướng mày với ánh mắt có chút hứng thú, không phải nơi quan trọng nhất trong trái tim cô chính là tên nhóc hôi thối Phi Mặc sao? Chị dâu? Hứa Văn Tĩnh bị vạch trần sự thật xấu hổ rậm chân. Thực xin lỗi. Tống Khánh Phi trêu chọc. Em mặc kệ chị. Hứa Văn Tĩnh ngượng ngùng chạy lên lầu. Nhìn cô chạy lên lầu, nụ cười trên mặt Tống Khánh Phi dần dần phai nhạt, lông mày cao lại, quay sang nhìn lương lão ra tử. Ông nội, ông nói Phi Mạc không muốn gả cho Văn Tĩnh sao. Trong thời gian này, cô cũng xem tin tức trên mạng và biết được Phi Mạc đã có bạn gái. Lúc đầu cô và mặc Dương cũng không quan tâm. Cô nghĩ đàn ông bị phụ nữ khác hấp dẫn là chuyện bình thường, vì họ chưa kết hôn. Nhưng khi anh quay lại thì nghe ông nội nói Phi Mặc muốn hủy hôn với Văn Tĩnh vì người bạn gái đó. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô và Mặc Dương. Hiện tại xem ra là như vậy. Lương lão già tử có chút ngưng trọng. Tuy nhiên, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Ông ơi, Phi Mặc từ nhỏ đã là người quen luôn chiều, không dễ nhân nhượng đâu. Lương Mặc Dương biết rất rõ về em trai mình và anh sợ rằng nếu điều đó phản tác dụng, anh ấy có thể mất một người em trai. Không sao, hắn không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Lương Lão già Tử Trịnh Trọng nói, trong mắt có chút tính toán. Lương Mặc Dương và Tống Khánh Phi đưa mắt nhìn nhau. Ông nội đã nói như vậy thì chắc chắn ông ta phải nắm chắc. Chương 367. Cho nên em sẽ chi phiếu à? Lục Đình Chiêu đặt ly nước lên bàn cà phê, có chút kinh ngạc nhìn Lê Mẫn Nghi đang ngồi đối diện. Lê Mẫn Nghi gật đầu. Đương nhiên, không xé giữ lại ăn Tết à? Lục Đình Chiêu sờ sờ cái mũi. Anh chỉ tiếc một triệu kia thôi. Lê Mẫn Nghi hơi nhướng mày. Lục Đình Chiêu, anh vì một triệu mà tiếc sao? Đã có người gửi tiền tới cửa, chúng ta liền nhận, dù sao không cần thì phí. Lục Đình Chiêu cảm thấy nhận tiền và chia tay phi mặc là hai chuyện khác nhau. Lục Đình Chiêu Lê Mẫn Nghi cầm lấy cái gối bên cạnh ném về phía anh, tức giận nói. Anh Nhi là người có cốt khí. Lục Đình Chiêu nhẹ nhàng cầm lấy gối, cười nói. Thôi, anh chỉ là nói giỡn, em tức giận cái gì chứ? Lê Mẫn Nghi hít sâu một hơi, hơi hít mắt lại. Lục Đình Chiêu Nếu có ngày ba ba cho ngươi một triệu để cho anh chia tay em, anh thật sự sẽ không nhân nhượng đúng không? Anh cũng là người rất có cốt khí. Lục Đình Chiêu ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn cô. Lê Mẫn nghi tức giận trợn to mắt. Lục Đình Chiêu cong môi, thay vì tiếp tục vào đề tài, anh lại chuyển sang chủ đề nói. Anh không nghĩ hứa văn tĩnh lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Phi Mạc và An Nhi có thể không được yên ổn trong những ngày sau đó. Lê Mẫn Nghi cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Anh của anh không ra tay à? Không phải lương lão gia tử nghe lời đình vĩ sao? Hừ, ông nội quả nhiên nghe lời anh của anh, nhưng... Lục Đình Chiêu dừng lại. Chỉ có điều, ông nội có thể không nghe lời anh tôi. Chết tiệt, ông của anh cố chấp như vậy à? Lê Mẫn Nghi không khỏi bật thốt lên. Lục Anh Đình chiếu U may. Lê Mẫn nghi, lần sau lại để cho anh nghe được em nói lời thô tục, anh đảm bảo khiến em hối hận. Anh định làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đánh em à? Căn bản không đem cảnh cáo của hắn để vào mắt. Theo quan điểm của cô ấy, đôi khi một cô gái nói những ngôn ngữ khó chịu là bình thường. Cô thực sự không hiểu làm thế nào mà anh ấy lại hạn chế cô ấy sử dụng ngôn ngữ thô tục. Đó là lỗi thời. Không, anh sẽ không đánh em. môi lục đỉnh chiêu cong lên một nụ cười kỳ quái, sau đó đứng dậy đi tới chỗ cô ngồi xuống. Có vấn đề. Lê Mẫn Nghi trong tiềm thức muốn đứng dậy ngồi ở chỗ khác, không ngờ lại bị anh ôm lấy eo, quay đầu nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì mắt tối sầm lại, môi nóng rực, cô ấy bị anh hôn, không cho cô cơ hội phản ứng, đầu lưỡi nóng bỏng kẹt ra hàm răng, phóng thẳng vào, quét qua môi cô, cuối cùng cuốn lấy cô, Triền miên mà đùa dỡn. Lê Mẫn Nhi đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể bám vào cánh tay của hắn Bị động xa vào thế công kích của hắn Sau một nụ hôn Lê Mẫn Nghi nằm trên ngực anh Nhẹ thở hồn hển, Đầu óc vẫn hoàn toàn trống rỗng Lục đình chiêu vòng tay qua người cô Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cô Ôn nhu nói Nếu em nói lời thô lỗ Anh sẽ hôn em Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn Mang theo gợi cảm chết người Lê Mẫn Nghi dùng mình Thấp giọng lầm bẩm. Anh giỏi lắm. Lục Đình Chiêu nghe vậy cười khẽ. Trực trực, anh đương nhiên phải giỏi rồi, bằng không anh làm sao có bạn gái tốt như em chứ. Nghe vậy, Lê Mẫn Nghi mạnh mẽ đẩy anh ra, đôi mắt to xinh đẹp hơi nheo lại. Hôm nay anh đột ngột lại khen em, nói xem anh đã làm chuyện gì tổn thương em sao? Đối mặt với câu hỏi đột ngột của cô, Lục Đình Chiêu có chút khó hiểu. Em cả ngày chỉ biết nghĩ chuyện không đâu. Lục đỉnh chiêu rất bất lực, bầu không khí vừa rồi còn tốt nhưng lại bị cô ta phá hỏng. Lê Mận Nghi cũng biết cô cố tình gây sự, nhưng vì thể diện cô làm sao có thể thừa nhận, cô chỉ có thể kiên trì hỏi. Vậy thì tại sao anh lại đột nhiên khen ngợi em? Lúc trước anh luôn làm em đau lòng. Anh thậm chí còn gọi cô là phù thủy. Lục đỉnh chiêu vô cùng bất lực, nhưng anh kiên nhẫn giải thích. Làm ơn đi, trước đây em là bạn gái của anh sao? Không phải, chúng ta khi gặp mặt thường không có chuyện tốt để nói, tổn thương em là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ em là của anh, anh khen bạn gái là chuyện bình thường. Nhìn vẻ mặt đặc biệt thành khẩn của anh, Lê Mẫn Nghi bất giác cảm thấy mình thật sự làm ầm lên, khóe miệng khó xử giật giật. Thì ra là như vậy, xem ra là em hiểu lầm anh rồi. Chỉ nói một câu hiểu lầm là xong à? Lục đỉnh chiêu nhớ mày nhìn cô cười nửa miệng. Nếu không thì sao chứ? Chẳng lẽ anh ta muốn cô xin lỗi sao? Lục đỉnh chiêu lại vươn tay ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng. Và ngay khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau thì bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên khiến hai người giật mình. Là ai? Lê Mẫn Nghi cau mày nhìn cửa ra vào. Lục đỉnh chiêu lắc đầu. Anh cũng không biết. Sau đó, Anh đứng dậy và bước ra mở cửa, ngay khi cánh cửa mở ra, trừ cực nhìn rõ ai đang đến thì cô đã nhảy vào vòng tay anh. Anh đỉnh chiêu, em đã quay về. Giọng nói khá quen thuộc khiến ra đầu lục đỉnh chiêu ngứa gian. Trời ơi, sao có thể là cô ấy? Đúng vậy, chính là Từ Hinh lôi sống đối diện nhà hắn. Lần đó, sau khi cô dùng điện thoại di động của anh chụp ảnh không chính đáng gửi cho Mẫn Nghi, đã bỏ chạy không liên lạc được, sao cô lại tự mình tới cửa? Tử Hinh lôi hít một hơi thật sâu trên lồng ngực đỉnh chiêu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên mùi trên người anh vẫn hấp dẫn nhất. Em không sao chứ? Lục đỉnh chiêu để cô ra, giọng nói xa cách, lãnh đạm, thái độ của anh đối với cô hoàn toàn thay đổi 180 độ, khiến tử Hinh lôi sừng sốt, sau đó mới thận trọng hỏi. Anh đỉnh chiêu, anh tức giận vì em tự tiện dùng điện thoại di động của anh sao? Lục Đình Chiêu lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng miếm lạnh thành một đường thẳng, có thể thấy rõ vẻ không hài lòng. Thật ra, cũng là do cô tự tiện dùng di động của anh, nên cô mới bỏ đi mà không nói một lời. Cô vốn tưởng rằng sau này anh sẽ không tức giận như vậy, nhưng hiện tại xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ, cô nên giải thích như thế nào. Từ Hinh lôi cắn môi, suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười ngọt ngào nói. Anh Đình Chiêu, em không phải cố ý đụng vào điện thoại của anh. Em muốn giúp anh thử chị Bẫn Nghi có tin tưởng anh không thôi. Ồ vậy hả? Lục đỉnh chiêu nhớ mày. Vậy anh phải cảm ơn em sao? Từ Hinh lôi nhìn thấy ánh mắt dễu cợt của anh, nụ cười trên mặt lập tức có chút miễn cưỡng. Không cần cảm ơn. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, cắn răng một cái, cong eo 90 độ. Thực xin lỗi, anh đỉnh chiêu. Em không nên đụng vào điện thoại của anh, cũng không nên gửi ảnh như vậy cho chị Mẫn Nghi. Bây giờ có phải là quá muộn để xin lỗi không? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Từ Hinh Lôi nhướng mày chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Lê Mẫn Nghi đang hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn cô. Chương 368. Chị Mẫn Nghi tỷ. Từ Hinh Lôi nhỏ giọng kêu lên, Lê Mẫn Nghi bật cười. Hóa ra cô còn biết gọi tôi là chị. Giọng nói diễu cật của cô có thể nghe thấy, khuôn mặt có chút tái nhợt của Từ Hinh Lôi lại cúi đầu. Thực xin lỗi, Mẫn nghi tỷ. Không cần xin lỗi, chỉ cần sau này cô đừng lại gần Đỉnh Chiêu. Đối với Lê Mẫn Nghi, cô ấy không quan tâm đến việc Từ Hinh Lôi đã đăng những bức ảnh như vậy, cô ấy quan tâm rằng cô ấy tiếp cận Đỉnh Chiêu với suy nghĩ không trong sáng. Đối với những kẻ thù tiềm tàng. Phải nhổ ngay khi chúng mới xuất hiện. Vì vậy, cô bước tới, chiều mến nắm lấy cánh tay lục đỉnh chiêu, trong giọng nói trầm thấp nhưng có chút cảnh cáo. Tôi là bạn gái của đỉnh chiêu, cho nên tôi không thích những người phụ nữ khác xung quanh anh ấy. Từ hình lôi, tôi biết cô hiểu ý tôi. Từ hình lôi hai tay nắm chặt, cúi đầu nhẹ giọng đáp. Tôi hiểu rồi. Vậy cảm phiền cô đi cho. Nghe vậy, từ hình lôi lập tức lui ra cửa. dây tiếp theo dầm một tiếng, cánh cửa trước mặt cô đóng sầm lại. Từ hình lôi ngẩng đầu, nhìn chầm chầm cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt hiện lên vẻ không muốn cùng hận ý. Muốn cô đừng tới gần anh Đình Chiêu sao? Tại sao cô phải nghe lời cô ta chứ? Cô ấy chỉ là bạn gái của anh Đình Chiêu, không phải vợ của anh ấy. Anh Đình Chiêu là một nam nhân tốt như vậy, cô làm sao có thể dễ dàng giao cho cô ta chứ? Từ hình lôi hếp mắt, trong lòng hiện lên một tia kiên quyết. Anh Đình Chiêu, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Cửa vừa, vừa đóng lại, Lê Mẫn Nghi lập tức buông tay Lục Đình Chiêu, một mình đi vào phòng khách. biết cô đang tức giận, Lục Đình Chiêu bất lực cười cười, cũng đi theo. Lê Mẫn Nghi ngồi xuống sofa, khoanh tay trước ngực, quay đầu sang ngang, nghiêng nghị nhìn Lục Đình Chiêu đang đi theo sau, trên môi nở nụ cười dĩu cợt. Xem ra anh và tử hình lôi có một quan hệ tốt nhỉ? Lục Đình Chiêu nhìn cô thật sâu, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt. Thế anh chỉ cười mà không nói chuyện, Lê Mẫn Nghi khó chịu. Lục Đình Chiêu, anh nghĩ chuyện này có gì buồn cười không? Không có. Lục Đình Chiêu lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Chỉ là anh nhìn vẻ mặt ghen tị của em thật đáng yêu. Không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, Lê Mẫn Nghi sừng sốt một chút, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, hất cầm lên, vẻ mặt tự đắc nói. Anh đừng nói những lời như vậy để dỗ em, em thực sự rất tức giận. Lục Đình Chiêu mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, khoác vai cô, nhẹ giọng nói: Anh với Từ Hinh Lôi không liên quan gì, nhưng vì là hàng xóm, anh mới chăm sóc cô ấy. Đương nhiên em biết anh không liên quan gì đến cô ấy. Lê Mẫn Nghi ngẩng đầu lên, tức giận liếc anh một cái. Nếu anh có chuyện gì với cô ấy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ừm, chuyện đó sẽ không xảy ra. Lục Đình Chiêu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Về sau tránh xa cô ấy ra. Được rồi. Không được cười với cô ta. Được rồi. Mặc kệ nàng nói cái gì, Lục Đình Chiêu đã hứa với nàng, có thể đây là sức mạnh của tình yêu. Đường Nhã Phương có nghĩ qua người của Lục ra sẽ tìm mình. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy Một ngày sau khi cô về Bắc Ninh Lâm Tuyết Trì đã liên lạc với cô Vừa nhận được cuộc gọi Đường Nhã Phương có chút kinh ngạc Không ngờ bên kia lại có số của cô Nhưng sau đó lại nghĩ Lục Gia đã điều tra cô rồi Làm sao có thể không có cách liên lạc với cô chứ Ngay sau đó Giọng nói của Lâm Tuyết Trì truyền đến Giọng nói vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm Đường Tiểu Thư Tôi là mẹ của Đỉnh Vĩ Nghe cô tự giới thiệu Đường Nhã Phương ngứng mày, sau đó lễ phép hỏi. Cô à, có chuyện gì sao? Đường Tiểu Thư có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Có chuyện gì để nói chứ? Tôi sợ là không tiện rồi. Một người ở Bắc Ninh, người kia ở Bắc Kinh, thì làm sao gặp mặt mà nói chuyện chứ? Tôi đang ở Bắc Ninh. Lúc đầu cô nghĩ rằng mình có thể trốn tránh, nhưng bây giờ dường như cô không thể trốn thoát. Thuận theo tự nhiên đi. Đường Nhã Phương hẹn Lâm Tuyết Trì. Ngay lập tức, cô đứng dậy xin phép Lê trước khi lái xe đến địa điểm đã hẹn. Vừa bước vào quán cà phê, đường Nhã Phương liền nhìn thấy Lâm Tuyết Trì đang ngồi bên cửa sổ. Bước tới, cô lấy phép chào. Chào cô. Lâm Tuyết Trì đang tào nhã uống cà phê nghe thấy tiếng nói, hơi nhướng mi, lẩm bẩm nói. Cô tới rồi à? Đường Nhã Phương ứng một tiếng. Sau đó ngồi xuống đối diện với cô, đường Nhã Phương thản nhiên gọi một ly cà phê, người phục vụ đi rồi mới chính thức nhìn Lâm Tuyết Chi, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép và xa cách. Cô à, có gì cứ nói đi. Lâm Tuyết Chi nhớ mày. Đường Tiểu Thư vội vã như vậy sao? Không, tôi chỉ không muốn làm mất thời gian của cô thôi. Vì đặc biệt đến Bắc Ninh tìm cô, tôi không sợ mất thời gian. Lâm tuyết trì cười với cô, sau đó nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi nói. Tôi đến gặp cô lần này là để nói chuyện của Đình Vĩ. Đường Nhã Phương không khỏi kinh ngạc. Ừm, tôi biết cô tới đây là vì Đình Vĩ, vậy cô định bỏ ra bao nhiêu tiền để tôi rời khỏi Đình Vĩ? Ngay được lời nói của cô, Lâm tuyết trì không khỏi cười thầm. Cô cho rằng tôi đến đây để chia tay cô và Đình Vĩ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Nhã Phương hỏi mà không trả lời. Xác thực không phải. Câu trả lời của Lâm Tuyết Chi khiến đường Nhã Phương kinh ngạc. Cô à, cô đang đùa tôi sao? Cô ấy không đến để chia tay cô ấy và Đình Vĩ. Chẳng lẽ cô ấy ủng hộ họ sao? Lâm Tuyết Chi nở nụ cười. Tôi không đùa với cô đâu. Tôi tới đây lần này, cha Đình Vĩ thật sự nhờ tôi viết xét chống cho cô. Để cô tự điền, chỉ cần cô chia tay đỉnh vĩ. Cầm, phụ thân có thể tùy ý trả bao nhiêu, có thể đi ra ngoài. Đây là cách duy nhất của những người giàu có và quyền lực sao? Đừng nhã phương khịt mũi. Nếu ta nói muốn toàn bộ lục ra thì sao? Lâm tuyết trì sững người, sau đó bật cười. Cô không tham lam như vậy chứ? Đường nhã phương khẽ nhướng đôi mày mỏng. Cô à? Cô hiểu nhầm rồi, tôi thật là kẻ tham lam. Số lượng ngân phiếu có thể có hạn, nhưng đỉnh vĩ có giá trị vô hạn, nên tôi ở bên anh ấy có vẻ có lời hơn. Cô thực sự thích gia cảnh của đỉnh vĩ nên mới quen hắn sao? Lâm tuyết trí câu mày, bất định nhìn cô, đường Nha phương nở nụ cười. Không phải cô nghĩ như vậy sao? Lâm tuyết trí sắc mặt tối sầm lại, có chút cảnh giác nhìn nàng. Nếu tôi nói tôi ủng hộ đỉnh vĩ quen cô, nhưng cô nhất định phải khiến đỉnh vĩ từ bỏ lục ra, cô chấp nhận được không? Từ bỏ lục ra ư. Trong phút chốc, đường Nhã Phương liền hiểu được cô ta là vì chuyện này. Ủng hộ cô quen đỉnh vĩ rồi yêu cầu đỉnh vĩ từ bỏ quyền thừa kế của lục ra, quả là giỏi tính toán. chương 369 Chỉ cần cô đáp ứng, cô liền có thể cùng đỉnh vĩ cùng một chỗ. Không có người sẽ chia rẽ các người, dù là đình vĩ cha hắn cũng không được, mà lại đình chiêu cũng sẽ không bị cha của hắn khống chế. Điều kiện như vậy hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lâm tuyết chi nói bổ sung, sau đó một bộ tràn đầy tự tin nhìn đường Nhã Phương. Xem ra cô tôi chắc chắn cho rằng cô sẽ đồng ý đề nghị này, đường Nhã Phương nhếch khóe môi. Thật xin lỗi, tôi chỉ sợ không thể đáp ứng cô được. Lâm tuyết chi thần sắc cứng lại, sau đó vội vàng hỏi. vì cái gì chứ? chẳng lẽ cô muốn chia tội y đình vĩ sao? hay là muốn nhìn thấy cha? đình vĩ đối phó với đình chiêu? đường nhã phương cười khẽ. cô yên tâm, tôi sẽ không chia tay đình vĩ, mà đình vĩ cũng sẽ không để đình chiêu bị thương tổn. lâm tuyết chi nhìn cô gái trước mắt, cô hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa dò hỏi. cô thật không nguyện ý sao? nếu như cô ta không muốn nghe theo cô làm như vậy. Như vậy cô cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Không nguyện ý, tôi chỉ là vợ đỉnh vĩ. Hắn cùng lục ra hết thảy tôi không có quyền nhúng tay, cho nên cô không cần dựa dẫm vào tôi. Nghe nói như thế, Lâm Tuyết chỉ hiểu rõ, nguyên lai like cô gái này đã biết hết mọi chuyện. Cô liền cười nhạo một tiếng. Tôi thật sự là đã xem thường cô. Đường Nhã Phương cười nhưng không nói. Nếu đã như vậy... Vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Nói xong câu này, Lâm Tuyết Chi đứng dậy rời đi, để lại một mình Đường Nhã Phương. Bưng cà phê trên bàn nhấp nhẹ, Đường Nhã Phương thỏa mãn nheo lại mắt, cà phê rất ngon nha. Buổi tối, lúc ăn cơm cùng Lục Đình Vĩ, Đường Nhã Phương kể lại chuyện Lâm Tuyết Chi tìm mình. Đình Vĩ nhíu mày nói. Sao em không nói anh một tiếng? Đường Nhã Phương sững sờ. Em hiện tại không phải đang nói cho anh sao? Lục đình vĩ buông xuống đôi đũa trong tay, dù bận vẫn ung dung nhìn xem cô. Anh nói là trước khi gặp cô ta, sao em lại không nói an? Em không muốn anh phải có xử. Lục đình vĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó mở miệng hỏi. Cô ta nói gì không? Cô ta nói cô ta ủng hộ chúng ta quen nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta muốn anh từ bỏ lục ra. nghe được cái này, Lục Đình Vĩ mày kiếm trao lên, khỏe môi cong lên, mỉa mai nói. Cô ta thật đúng là biết tính toán. Đường Nhã Phương nhếch miệng. Cô ta nghĩ em là người thế nào chứ? Nói đến đây, Đường Nhã Phương nhớ nhớ mày. Cô ta trước khi đến, khẳng định đã nắm chắc em sẽ đồng ý cô ta đề nghị này, nhưng không nghĩ tới em lại cự tuyệt. Lục Đình Vĩ cười. Em quả thật không đơn giản. Dĩ nhiên rồi. Đường Nhã Phương ngửa cầm lên, kiêu ngạo nói. Bằng không làm sao xứng với đại nhân vật như anh chứ. Lục Đình Vĩ bật cười thành tiếng. Đường Nhã Phương cũng cười theo anh. Sau đó cô nghĩ đến một sự kiện. Đình Vĩ, cha anh sẽ đối phó Đình Chiêu thế nào? Cùng ngày đó tại Lục Gia, cha hắn lấy Đình Chiêu uy hiếp Đình Vĩ. Hôm nay Lâm Tuyết Trì cũng lấy Đình Chiêu uy hiếp cô. Cô đột nhiên cảm thấy Đình Chiêu tựa như là thịt trên thớt. Chỉ có thể mặc người chém giết. Sẽ làm cái gì chứ? Lục Đình Vĩ cười nhạo. Trừ nhúng tay vào hôn nhân của Đình Chiêu, ông ta còn có thể làm gì chứ? Đường Nhã Phương mi tâm câu lại. Mẫn nghi chắc sẽ không gặp tình huống giống em chứ? Sẽ không, chỉ cần có anh ở đây. Lục Đình Vĩ cho cô một nụ cười trấn an, sau đó tiếp tục nói. Anh đã đáp ứng đình chiêu, anh sẽ không để cho ông ta động đến hắn. Cô tin tưởng đình vĩ có cái năng lực kia, nhưng là... Cô cảm thấy cha hắn cùng lâm tuyết chi không phải người dễ dàng như vậy có thể ứng phó. Kinh thành, lục gia. Vừa đi công tác về đến nhà lục thần đông từ miệng quản gia biết được lục đình vĩ mang theo vợ của hắn trở về hôm qua. Hắn trong lòng thất kinh, lục đình vĩ đã thật lâu không có về lục gia, mà lần này trở về lại còn mang theo vợ. Cái này hoàn toàn là đang gây hấn cha hắn. Bất quá, Lục Đình Vĩ kết hôn lúc nào chứ? Anh nhớ đến người phụ nữ đến gặp Lục Đình Vĩ đêm hôm đó trong buổi dạ tiệc từ thiện Bắc Ninh, người phụ nữ mà anh không bao giờ có thể quên được. Anh hỏi quản gia xem vợ của Lục Đình Vĩ trông như thế nào và xác nhận rằng người phụ nữ anh nhìn thấy hôm đó chính là vợ của Lục Đình Vĩ. Hóa ra họ đã kết hôn. Nghĩ rằng người phụ nữ có khí chất tào nhã, dung mạo đoan trang kia đã là vợ của Lục Đình Vĩ, anh cảm thấy có chút ghen tị, ghen tị với Lục Đình Vĩ, ghen tị vì anh có thể có được cô vợ xinh đẹp như vậy. Thần đông. Ngay khi anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tay anh. Anh vội quay đầu lại nhìn, liền thấy phụ thân Lục Định Băng chậm rãi đi xuống lầu, vẻ mặt vẫn như vậy nghiêm túc lãnh đạm. Bà. Anh bước tới, dư Lục Định Băng đến sofa phòng khách ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Lục Định Băng liền hỏi. Tình huống thế nào rồi? Bên kia đã đồng ý ký với chúng ta rồi. Lục thần đông thành thật trả lời. Tốt rồi. Vẻ mặt nghiêm túc của lục định băng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Anh vươn tay vỗ vai lục thần đông. Cảm ơn con. Lục thần đông lắc đầu. Không cần cảm ơn, đây là điều con nên làm. Người con trai thứ hai này khiến lục định băng thích và hài lòng từ khi còn nhỏ, tính tình khiêm tốn. Biết che giấu khuyết điểm, dù là biết lục ra hết thảy về sau đều là của đỉnh vĩ, hắn cũng không có biểu hiện ra bất mãn, vẫn là tận tâm tận lực vì sự nghiệp của đỉnh vĩ. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến lục định băng thích hắn. Lục thần đông suy tư một chút, liền hỏi. Ba, nghe quản gia nói, ngày hôm qua đại ca cùng chị dâu trở về sao? Lục định băng ửng một tiếng. Thằng nhóc đó vậy mà lặng lẽ kết hôn, không thèm báo ta một tiếng. Lục Thần Đông cân nhắc một hồi, mới thận trọng hỏi. Cha không thích chị dâu à? Đừng gọi là chị dâu, tôi không thừa nhận cô ấy là con dâu của Lục ra. Lục định băng nhìn anh không hài lòng. Con hiểu rồi, ba. Có thể thấy việc nhắc tới Lục Đình Vĩ khiến cha không khỏi tức giận, vì vậy Lục Thần Đông chuyển chủ đề. Ba, mẹ con đâu? Mẹ con đi Bắc Ninh rồi. Bắc Ninh ư? Lục Thần Đông hơi kinh ngạc. Mẹ con đi Bắc Ninh làm gì chứ? Đi gặp người phụ nữ đó? Tại sao? Lục Thần Đông không hiểu tại sao mẫu thân lại đi gặp nàng, chẳng lẽ là? Nhưng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt Lục Thần Đông lóe lên một tia sáng, anh vội vàng hỏi. "Cha, sẽ không phải là để mẹ con đi chia rẽ hai người bọn họ chứ?" Bốn dĩ anh cả vẫn luôn rất thích mẹ hắn, nếu anh cả phát hiện ra chuyện này, e rằng sẽ muôn vàn khó khăn. Không phải, chỉ là để tìm hiểu tại sao người phụ nữ đó lại ở cùng anh cả của anh. Hóa ra là như vậy, lục thần đông thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói Ba, con đã thấy người phụ nữ đó cùng anh cả có quan hệ tốt, con nghĩ cha sẽ khó mà chia rẽ bọn họ. Khó khăn ư. Lục định băng chế nhạo. Trên đời này không có chuyện gì tiền không làm được. Lục thần đông mấp máy môi, không nói gì nữa. Kỳ thật phụ thân ý nghĩ vẫn là quá đơn giản, tình cảm liền không nhất định có thể sử dụng tiền để giải quyết. Trường 370 Triệu bá tỉnh dậy, nghe tin, đường nhã phương vội vàng đến bệnh viện. Và ngay khi Triệu bá nhìn thấy cô, nước mắt đã trào ra, nhìn thấy Triệu bá rõ ràng đã lớn hơn nhiều. Đường Nhã Phương cảm thấy chua xót, tiến lên nắm chặt hai tay của hắn. "Triệu Bá." Cô khẽ thì thào, khóe mắt bất giác ươn ướt. Triệu Bá giống như một đứa trẻ, nắm chặt tay của nàng, chính mình cũng khóc không thể kiềm chế được. Triệu Khải ngôn lau nước mắt cho cha, bất lực nói: "Ba, đừng khóc, ba không có gì nói cùng Đường tiểu thư sao?" Đường Nhã Phương cười. "Không sao đâu, cứ để Triệu Bá khóc đi." Ông ấy khóc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều họ không ngờ là Triệu Bá đã ngất đi vì khóc. Họ sợ đến mức vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ nói là do Triệu Bá vừa mới tỉnh dậy, còn rất yếu và xúc động mạnh nên tạm thời ngất đi, sẽ sớm tỉnh lại. Nghe được lời bác sĩ nói, đường Nhã Phương thở vào nhẹ nhõm, nhìn Triệu Bá khóe mắt rơi lệ nằm trên giường bệnh, khóe môi chậm rãi cong lên, không khỏi nhìn Triệu Bá được an toàn và khỏe mạnh. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với cô ấy Đường tiểu thư. Thật xin lỗi vì đã khiến cô đi xa như vậy, không ngờ ba tôi lại khóc như thế này, không nói được lời nào. Triệu Khải ngôn nhìn cô xin lỗi, đừng nhã phương cười lắc đầu. Không sao, đến khi tâm trạng Triệu Bá ổn định sẽ không quá muộn. Một số việc không thể vội vàng, Triệu Bá ngất đi, phải hơn hai tiếng sau ông mới tỉnh lại. Lần này ông không còn xúc động như trước, cả người cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiểu thương, để ngươi chế rượu rồi. Triệu bá cảm thấy rất xấu hổ vì mình đã khóc như vậy trước mặt đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười lắc đầu. Không sao đâu Triệu bá. Triệu bá ngượng ngùng cười cười, sau đó nhìn quanh nghi ngờ hỏi. Khải ngôn đâu? Anh ấy được bác sĩ gọi và sẽ quay lại sau. Đường Nhã Phương cười đáp. Triệu bá gật đầu. Vậy cũng được, có một số việc ta không muốn hắn biết để cho hắn lo lắng. Đường Nhã Phương nhướng mày, yên lặng nhìn hắn. Triệu bá vẻ mặt do dự. Đường Nhã Phương thấy ông đang do dự nên nói thẳng vào vấn đề. Triệu bá, tôi biết vết thương khẳng định không đơn giản. Nếu như tôi không có đoán sai, cùng Triệu Thanh Bích có quan hệ a Triệu bá nhìn cô chăm chú, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cô đoán đúng rồi, chuyện này thật sự có liên quan đến phu nhân. Hiện tại đã xác định có liên quan đến Triệu Thanh Bích. vậy thì triệu bá có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không chuyện này triệu bá cau mày nhớ kỹ lại chuyện xảy ra đêm đó sau đó chậm rãi nói cô như ngọc đã bị vịnh phong ly hôn cô ấy nhốt trong phòng không ăn uống gì phu nhân lo lắng mà đi tới an ủi nàng lúc đó ta đi tới cửa phòng như ngọc vừa vặn nghe được phu nhân nói muốn đối phó với cô ta làm ẩm ý liền bị phu nhân phát hiện Cô ấy để ông xuống cầu thang vì sợ ông nói với tôi phải không? Đường Nhã Phương ngập ngừng hỏi, Triệu Bá hết sức kinh ngạc. Làm sao cô biết? Đường Nhã Phương mím môi. Tôi phát hiện dưới cầu thang có máu, sau đó ông từ trên cao rơi xuống, cho nên tôi đoán chắc là bị Triệu Thanh Bích đẩy xuống cầu thang. Triệu Bá cười nhạt. Không thể tưởng được phu nhân có thể hung ác như vậy. Môi đường nhược cong lên cười nhạo. Cô ta thật quá hung ác, cô ta đổi thuốc cho cha tôi, giả mạo giấy truyền nhượng của phần hồng chiếm hết mọi thứ của đường ra, cắt đứt ống thở của cha tôi, thậm chí còn đem ông đẩy xuống cầu thang, vì lợi ích của cô ấy và chu Nhưng Ngọc, cô ta chuyện gì cũng dám làm. Nghe được đường Nhã Phương nói như vậy, triệu bá sững sốt. Phu nhân sao có thể hung ác như vậy chứ? Ông chủ không đủ tốt với cô ta sao? Triệu bá, lòng người khó giò. kẻ tham lợi thì không tính đến tình cảm. Lối con chó, còn hiểu được đối chủ nhân vẫy đuôi lấy lòng, mà triệu thanh bích cùng chu như ngọc căn bản chính là chẳng bằng con chó. Triệu bá lại thở dài một hơi, lại lắc đầu nói. Cô chủ, thật vất vả cho cô và cậu chủ. Đường Nhã Phương bật cười. Thật ra tôi nên cảm ơn họ, không có họ tôi đã không mạnh mẽ như thế này. Tổn thương hết lần này đến lần khác, sẽ chỉ khiến cô ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và sau đó khiến họ không thể trèo cao được. Ngay vậy, Triệu Bá nhìn đường Nhã Phương trước mặt ngày càng trưởng thành, vững vàng, cô bé non nớt đáng yêu này đã trưởng thành có thể tự mình trở thành người lớn. Triệu Bá không biết nên vui hay nên buồn, nhưng nếu có thể, hắn mong rằng tiểu thư có thể sống một cuộc sống bình dị thay vì phải chịu nhiều đau khổ như bây giờ. Nhìn thấy trong mắt Triệu Bá vẻ mặt đau khổ, đường Nhã Phương cười trấn an. Triệu Bá Kỳ thật ta hiện tại sống rất tốt. Sau đó cô ấy đổi chủ đề và hỏi. Triệu bá, anh có thể giúp tôi một việc được không? Triệu bá sừng sốt một chút. Cô chủ, cô cái gì cũng có thể nói. Chỉ cần có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Tôi nghĩ là Triệu Thanh Bích đã đẩy ông xuống lầu, đến lúc ông phải làm chứng rồi. Lần này, cô sẽ không cho Triệu Thanh Bích cơ hội trốn tránh pháp luật nữa. Cái gì chứ? Triệu bá tỉnh lại sao? Khi Triệu Thanh Bích nghe được tin Lý Hưng báo cho mình, liền đứng dậy, nhìn Lý Hưng đầy hoài nghi. Sau đó, nàng nheo lại ánh mắt mang theo chút sắc bén. Cậu không có động thủ sao? Lý Hưng cúi đầu. Lục Đình Vĩ đã bố trí vệ sĩ 24 trên 24. Tôi không thể vào được. Không vào được thì biết tìm cách sao? Triệu Thanh Bích trợn to mắt, giọng nói chói tai, Lý Hưng im lặng không nói. Lão Đại cho rằng không cần giúp Triệu Thanh Bích chuyện này, cho nên hắn không làm những gì Triệu Thanh Bích bảo hắn làm, hắn cũng không cần nói cho cô ta biết. Nhìn ý tứ của Lão Đại, có lẽ bắt Triệu Thanh Bích phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình. Nghĩ đến việc Triệu Bá tỉnh lại, Triệu Thanh Bích chỉ cảm thấy cả thế giới đều tối tăm, như Ngọc Bảo lãnh cô ra khỏi trại giam, lần này cô phải vào lại sao? Có lẽ lần này cô thật sự không thoát khỏi vòng pháp luật. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Bích ngồi phịch xuống sofa, sắc mặt có chút tái nhợt, cô hỏi. Như Ngọc thì sao? Bây giờ chỉ có Tiết Trí Cương mới có thể cứu cô, cũng chỉ có Như Ngọc mới có thể cầu xin được Tiết Trí Cương. Cô Như Ngọc đang quay quảng cáo, có lẽ đến tối cô ấy mới quay về. Triệu Thanh Bích đưa tay vốt chán. Anh đi gặp cô ấy, cố gắng để cô ấy về càng sớm càng tốt.